Chương 808, không chỉ bà Đinh và con trai bị bắt, ngay cả các cán bộ thôn họ Đinh cũng bị triệu tập. Chuyện nghiêm trọng thế này mà họ chẳng chịu giải quyết, chỉ vì sợ một mụ đàn bà. Tranh chua, cán bộ kiểu đó giữ lại trì tổ lam hỏng việc, còn đám hàng xóm nhà họ Đinh, lúc sản phụ gặp nguy hiểm thì không ai chịu giúp, chỉ đứng xem náo nhiệt, cười cợt nói chuyện phiếm. Sợ làm Phật lòng bà đinh nên không dám ra mặt. Cứ để kiểu người này lộng hành mãi sao? May mà Lục Chính Đình quyết đoán cứu người kịp thời, bác sĩ Lâm cũng phẫu thuật thành công. Nếu không, một khi vợ Tam Thuận chết, gia đình đó kiểu gì cũng đổ hết trách nhiệm lên viện y tế. Trước đây đã từng có chuyện như vậy, cha mẹ không chịu chữa bệnh cho con, bác sĩ khuyên thế. Nào cũng không nghe. Đến khi đứa trẻ chết, họ lại quay sang trách bác sĩ không tận tâm, nói: "Chúng tôi không hiểu y học, nhưng anh là bác sĩ, anh phải hiểu chứ." Lục Chính Đình trầm giọng nói với kế toán: "Ghi chép lại toàn bộ sự việc, báo cáo thẳng lên công xã. Đồng thời, thông báo cho các đại đội khác biết rõ vụ này, nếu không giải thích rõ ràng từ đầu, Đến khi bà Đinh Vu khống rằng viện y tế và đại đội ngũ liễu ức hát y hế, phê gia đình bà ta sẽ có không ít kẻ hùa theo gây rối loạn dư luận, tin đồn mà lan truyền, hậu quả sẽ rất khó lường. Sau khi sắp xếp xong mọi chuyện, Lục Chính Đình quay lại phòng y tế. Vừa bước vào, anh nghe thấy vợ Nghị Thuận đang cảm ơn Lâm Uyển rối. "Dít, bác sĩ Lâm Thật sự may mắn có cô, lời nói đầy cảm kích. Vợ Nghị Thuận trước đây từng gặp khó khăn khi sinh do thai ngược, nhưng nhờ bác sĩ Lâm can thiệp kịp thời mà mẹ tròn con vuông. Giờ đây, em dâu cô lại được bác sĩ Lâm cứu khỏi quỷ môn quan. Trong lòng cô, Lâm Uyển chẳng khác nào Bồ Tát sống. Lâm Uyển nhẹ nhàng nói, đây chính là giá trị của bệnh viện nông thôn. Cô quay sang dặn dò Khưu Thủy Anh cùng các y tá, "Chúng ta cần tuyên truyền nhiều hơn về tầm quan trọng của chữa bệnh khoa học, cũng như lợi ích của phẫu thuật. Mổ đẻ không phải là lựa chọn bắt buộc, lại càng không phải vì muốn kiếm nhiều tiền hơn, mà đó là phương án an toàn cho sản phụ. Khi quá trình sinh nở gặp khó khăn hoặc có nguy cơ, mổ đẻ sẽ phát huy tác dụng." Khưu Thủy Anh gật đầu đồng tình, "Bác sĩ Lâm chúng ta nên tổ chức một đội tuyên truyền, định kỳ phổ biến kiến thức y tế, như vậy sẽ tránh được những người không chịu tìm hiểu nhưng lại đứng sau bịa đặt, gieo rắc tin đồn sai lệch. Lâm Uyển suy nghĩ một chút rồi nói, chuyện này có thể bàn bạc với đại đội. Hiện tại, không phải tất cả thanh niên trí thức đều phải xuống ruộng làm việc. Họ có kiến thức, có thể giúp đỡ tuyên truyền. vừa nhẹ nhàng hơn vừa phát huy được sở trường